Chương để ngừa một người hiến dương tỉnh lại liệu y lưu ý thì xuất ra một cái gói thuốc nhét vào trong miệng nàng xử lý tốt chuyện này sau mang theo hiến dương rời đi biệt thự đi trước như kiến bân theo như lời địa phương nhân đưa lưu lại một tờ giấy liệu y y không chút do dự rời đi như vậy cường độ ẩn thân đã nhường nàng duy trì không được bao lâu ở liệu y y rời đi sau ngưu kiến bân liền theo góc xó xuất ra nhìn đến thượng yến l í n dương v ô vô tay gọi người đem nàng an trí hảo hướng một bên vị trí xuất ra t ử quang đăng hướng thượng chiếu hắn đã ở này t r u n g quanh bỏ ra ánh huỳnh quang phấn vô luận như thế nào đều phải tra xét đến đối phương thân phận một phương diện là tò mò có thể g ầ n thân dị năng về phương diện khác muốn cấp chính mình lưu cái đường lui dù sao quan hệ dị năng giả tồn tại chịu rất nhiều người chú ý vạn nhất có người đến tìm p h i ề n thoái hắn cũng có thể có ý kiến năm phút sau liều y y ở giao dịch khu che bóng địa phương xuất hiện lựa chọn nơi này là bởi vì nhân nhiều có thể giấu điệu thân phận của nàng đi ra nhìn xem chung quanh liều y y đi nhanh đi trước nghĩ đến yến dương kết cục trong lòng khoan khoái rất nhiều trong hốc mắt loe ra một chút lệ ý vương thanh hòa ta cho ngươi báo thù chẳng sợ ngươi không thích ta ta cũng làm đến chính mình phải làm cho nên ngủ yên đi nguyện kiếp sau ngươi không cần lại ngu xuẩn như vậy bị nhân đùa dỡn kiếp sau ta cũng không tưởng lại gặp được ngươi ta yêu ngươi kiếp này không cần là ngươi lớn nhất tổn thất đây là nàng cuối cùng một lần vì vương thanh hòa rơi lệ liều y y y y đem l ã o q u y ể n lại chưa phát hiện cách đó không xa có người ánh mắt trước nhiên xem nàng cũng bởi vậy tạo thành sau này vô pháp vãn hồi hậu quả liều ý thì ý h ý nếu là biết được nhất định sẽ không cần để ý giết người này hoặc là nói trực tiếp xuống tay giết tiền luyến dương mà không phải nghĩ tra tấn nàng nhường nàng còn có thở dốc cơ hội tự nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới Vì các ngươi làm chi liều ý ý ý phải về nhà thời điểm nhìn đến vài cái đại nhân cầm lấy một cái tiểu hài nhi trong tay b á n h muôn cướp đi vốn không nghĩ xen vào việc của người khác khả kia tiểu hài nhi bộ dạng rất dễ nhìn nhường nàng như vậy thì khí không người tốt đều lòng có thương tiếc tiến lên vài bước đem bánh cướp về mục sắc l á n h liệt nói lan dị năng giả huy áp không phải người thường có thể chịu được cho dù là mấy nam nhân lúc này cũng là trong lòng nhút nhát cho nhau xem liếc mắt một cái mại lương thương bộ pháp rời đi liều y l ư ỡ khinh thường xem bọn hắn bóng lưng liếc mắt một cái ngược lại đem bánh còn cấp tiểu hài nhi sờ sờ đầu của hắn nói tiểu chính thái về sau không cần ở bên ngoài ăn cái gì bằng không là sẽ bị c ấ p đi tiểu hài nhi thoát khỏi liều y lưỡi lìa thủ x o á i khí trên mặt mặt không biểu cảm lại như trước manh hóa nhân tâm a di ta không cứ gọi tiểu chính thái hơn nữa bọn họ thường không đi ta gì đó liều y lưỡi lìa nhất nghẹn nàng như vậy tuổi trẻ bị kêu a di còn có hay không thiên lý phiên cái tiểu bạch mắt l i ề u y ưu ý nghề nhất n thượng tiểu hài nhi mặt nghiến răng nghiến lợi nói ta tài mười tám tuổi đâu gọi cái gì a di kêu tỉ tỉ tiểu hài nhi hừ nhẹ vẻ mặt ngươi cố tình gây sự biểu cảm lò d ì n ta năm nay năm tuổi được rồi nàng bị đạ bại l i ề u y ưu ý n g h buông ra tiểu hài nhi lui ra phía sau một bước nói tuổi vấn đề phao đến một bên ta vừa mới giúp ngươi n g ư ơ i dù sao cũng phải nói lời cảm tạ đi tiểu hài nhi cúi hạ bả vai rất lễ phép nói tạ ơn a di tiểu hành về sau cũng sẽ bang a di một lần không cvb lpli đ ầ y không